Đình Tùng Voi xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Hám Tiền của tác giả Tuệ Hiền qua phần diễn đọc Giang Ngọc. Ánh trăng rằm dần gọi sáng bờ sông, in hằng lên hai bóng người tựa vai nhau. Trí choàn tay ôm chặt lấy vai Thùy, anh nói vào tay Thùy. Anh đã dành đủ tiền rồi, em yên tâm, anh sẽ mang trầu cao sang hỏi cưới em sớm. Thùy kế bên bẻn lẹn đáp lời. Anh nói được, phải làm được đó, nhưng em chỉ lo là ba má em không chịu thôi, anh cũng biết nhà chúng ta... Nói đến đây, cả hai dường như có khoảng lặng, Trí cũng hiểu được vấn đề, anh cũng im lặng bản thân anh cũng nhận thức được sự cách biệt giữa anh và Thùy. Nhà Thùy tuy không giàu, nhưng cũng không đến nỗi nhà nghèo như Trí. Cả hai khi quen nhau đã bị ba má của Thùy ngăn cấm Ông rất gây gắt khi hay tin Thùy quen Trí, vì trong xóm không ai không biết Trí thuộc dạng nghèo không có mồng tơi để rớt. Hàng ngày, Trí chỉ biết làm thuê làm mướn để dành dụng tiền, Cho nên không bao giờ ông chịu gã con cho Trí Cả hai đang trong khoảng im lặng Thì phía sau có tiếng nói làm cho Trí và Thùy giật thoát mình Con Thùy á, mày đang làm gì ở đây thế hả? Nghe giọng nói đã khiến Thùy rung sợ Cả Trí và Thùy đều nhận ra chủ nhân của giọng nói này Là ông Nam ba của Thùy Cả hai vội vàng buông nhau ra rồi đứng dậy Ông Nam nắm tay kéo Thùy về, mặt cho phía sau là lời vang xin của Thùy và Trí. Mày đi vào đây, mày nói nhanh tại sao mày lại đi gặp thằng đó hả? Tao đã không cho mày qua lại với nó rồi, mà sao mày không nghe lời tao hả Thùy? Rồi mai mốt á, chữa, vượt mặt rồi á, mày biết tao với má mày sống sao hả con? Nói rồi, ông Nam ra vẻ uất nghẹn trước mặt Thùy. Thùy đi bằng hai đầu gối Đến trước mặt ba mình, cô khóc lóc, vang xin. Bà, cô xin ba hãy thành toán cho hai đứa con đi, tụi con. Chưa để cô nói hết lời, thì ông Nam lập tức đứng dậy, đi vào trong, ông lấy ra một sợi dây như đã chuẩn bị trước. Ông cột sợi dây trước sự sợ hãi của Thùy. Ánh mắt ông nhìn con gái, rồi ông nói. Con yên tâm. Ba chết rồi á sẽ không ai ngăn cản con Còn ba còn sống Thì con không được lấy nó Nói rồi Ông trồng cổ vào sợi dây Thùy sợ hãi Dập đầu cô vang sinh Dạ Dạ được rồi Con nghe ba mẹ Ba mẹ đừng làm vậy mà Tội con Ba đi xuống đi Con xin ba đó Thấy việc mình làm đã được như ý Ông Nam bỏ cộng thông lọng bước xuống, nói với Thùy một câu rồi bỏ đi ra sau. Nếu mà thương tao với má bay á thì bay đi lấy thằng hoài sớm trên đi. Nhà nó giàu mà nó cũng thương bay nữa. Nó qua đây ngỏ ý rồi, tháng sau nó qua dạm hỏi đó. Mai nó qua rước bay đi mua sắm. Mày á đừng hông mà từ chối. Mày dám làm trái ý hay có ý định bỏ trốn Là tao với má bay tự thiêu chết cho bay vừa lòng Nói xong Ông không để Thùy nói tiếng nào Liền bỏ đi Thùy nghe ba mình nói Chỉ biết khóc ngẹn Ngày hôm sau trên đường đang vác cuốc đi làm Thì Trí phải nép vào lề Vì một chiếc xe máy chạy vụt ngang Vì né vội Nên anh té ngã xuống lề Thức đi kế bên anh Đỡ anh dậy rồi chửi. Mẹ, bà, thằng đó nó chạy nó đi kiếm ông nội nó hay vậy á. Mà, ê, mày có làm sao không Trí, mau đứng dậy đi. Ờ, tao không sao, mà thằng nào mà chạy dữ vậy? Là thằng hoài sớm trên, mà sao á, nó lại xuống đây. Mà nè, nãy tao thấy nó chở ai như con ghệ mẹ. Nghe thức nói, Trí nhất mép cười, vừa phủi phủi bụi rồi nói. Mày á, hay vậy quá. Thùy là ai? Mà mày nói như muốn đi theo ai á, là đi vậy. Ba của Thùy á, không có cho đâu. Với lại á, Thùy đang yêu tao nên không có đi với thằng khác đâu. Thức định khuyên nhưng không muốn làm tổn thương đến bạn mình nên anh cũng đành đồng ý theo rồi cả hai lại vác cuốc đi làm. Đến trưa Trí và Thức lại cuốc bộ đi về nhà vì hôm nay được về sớm. Từ xa Lại có tiếng bô xe ảnh ạch của Hoài Vì gần như sớm trên sớm dưới Người đủ tiền mua chiếc xe Chỉ được tính trên đầu ngón tay Cả hai nếp vào rồi quan sát Khi chiếc xe chạy qua Thì Trí như không tin vào mắt mình là Thùy Cô đang ngồi phía sau xe của Hoài Thùy ngồi sau Cô vẫn thấy Trí Nhưng cô không có can đảm để nhìn anh Trí và thức phía sau đứng Chỉ biết nhìn theo Trí trong lòng rối bời, anh bỏ thức ở đó rồi chạy về nhà. Anh định sẽ tìm Thùy để hỏi xem chuyện này, nhưng ý định đó đã bị ông Nam cắt đứt. Ông thấy anh Trí cứ lỡn vỡn trước cổng nhà ông, không thèm nói tiếng nào, liền đi vào trong buồn của Thùy. Ông ngó vào trong nói. Mày lo ở trong phòng đi, tao với má mày á mà không thấy mày ở trong buồn thì đừng có trách tao. ạ À, tao nói trước luôn. Ba ngày nữa thằng quài nó qua rước mày về bến. Nghe tới đây, Thùy hoang mang. Không phải bà nói là tháng sau hay sao? Sao lại là ba ngày nữa? Ông Nam chấp tay ra phía sau, quay lưng lại rồi nói. Cưới vợ thì cưới liền tay. Thằng á nó nói rồi, phải cưới sớm tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nói rồi. Ông bước đi ra ngoài mặc cho tiếng khóc thúc thích của Thùy ở phía sau. Thùy định bước đi ra ngoài để tìm Trí. Khi vừa vệnh cửa định kéo ra thì phát hiện cánh cửa đã bị ông Nam khóa ngoài. Mọi hy vọng của Thùy vụt tắt, cô chỉ biết cục mặt mà khóc. Trí bên đây rối loạn, không biết nên phải làm thế nào để gặp được Thùy. Anh bất chấp để có thể dẫn cô bỏ trốn. Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa khi anh không thể gặp được Thùy. Cứ như vậy mà anh suy sụp thẩn thờ suốt mấy ngày. Cha mẹ anh thấy con như vậy thì không biết nói gì. Hai người cứ mặc kệ anh mà cũng không biết khuyên như thế nào. Ba ngày sau, tiếng rộn ràng bên nhà ông Nam làm mọi người chú ý. Ông chỉ mời những người mà ông cho là hộ đối với nhà mình còn bà con trong xóm thì ông cho là không xứng. Bà xấu, mẹ của Trí Từ ngoài bước vào, tay phe phẩy nón nhìn ông Sáu, bà nói. Tùy ngó cái nhà ông Nam á, coi không đặn rồi đó. Dù gì á, thằng Trí con Thủy, á, tụi nó đang quen nhau, á, vậy mà ông Nam. À. Từ bên trong, Trí chạy ra cái vù, nghe má mình nhắc đến Thùy Anh bước đến, hỏi dồn bà Sáu. Mẹ, mẹ nói Thủy sao? Ông Nam làm gì em ấy rồi hả mẹ? Bà Sáu nhìn con thở dài rồi nói Hây, bữa nay con Thùy nó đi lấy chồng rồi. Nhã bển đang tổ chức đám rình rang kìa. Trí, Trí, Trí! nghe vậy thì hốt hoảng chạy thật nhanh ra ngoài không kịp để bà Sáu nói năng gì hết. Trí học tốc chạy thật nhanh qua bên nhà ông Nam. Gần đến cửa, anh nhìn tấm ảnh cưới mà lòng quảng thắt. Ông Nam từ xa đã thấy anh, ông bước ra cùng mấy người tiến đến chỗ anh. Chú Nam, chú cho con gặp Thùy đi chú. Ông Nam nhét mép. Mày gặp nó làm gì? Nó đi lấy chồng rồi á, mày đi về đi. Đừng tơ tưởng đến con tao nữa. Trí vội kéo tay ông Nam mà vang xin. Chú cho con gặp Thùy đi chú, con biết Thùy không muốn lấy thằng đó mà. Ông Nam nhìn Trí tức giận. Ông phất tay cho mấy người kế bên giữ Trí lại. Ông chỉ tay vào chỗ Thùy đang đứng. Ông nói Đó, mày nhìn đi. Vàng vòng nó đeo đầy cổ, mày nhắm. Mày cho nó được vậy hay không? Mày tính lấy về, rồi cho nó sống nghèo khổ như mày hả? Thôi, mày đi về giùm tao. Trước những lời nói và sự thật phủ phàng, Trí chỉ biết nín lặng mà thất thần bước ra về. Anh không ngoảnh đầu nhìn lại lần nào nữa. Từ lần đó, Trí quyết tâm thay đổi để cho những người khinh thường anh phải hối hận. Hơn 2 tháng sau, Trí cũng lấy lại tinh thần mà nghe theo cha mẹ mình đi dạm hỏi một cô gái cuối sớm. Đó là Hiền, cô cũng giống như cái tên của mình, cô rất hiền lành, nhưng hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Từ nhỏ, Cô đã mù côi cha mẹ, cuộc sống không mấy tốt lành, cô một mình bương trải nhờ sự quan tâm của hàng xóm mà cô sống qua ngày. Hiền tuy không xác xảo nhưng cô có một nét đẹp đầm thắm, nét đẹp chân chất của người con gái miền Tây. Bà Sáu đã ưng ý Hiền từ lâu nhưng Trí thì lại yêu Thùy nên bà không còn cách nào khác đành chấp nhận. Khi nghe tên Thùy đi lấy chồng, bà liền nghĩ ngay tới hiền, bà liền thúc giục cho Trí nhanh chóng lấy hiền. Vì đã mất niềm tin khi người con gái mình yêu đi lấy chồng, Trí cũng chẳng còn tha thiết nên nghe theo mẹ mình mà lấy vợ, coi như là làm theo lời mẹ. Ngày cưới cả hai cũng chỉ sơ xài vì nhà bà xấu cũng không mấy khá giả. Tối đêm tân hôn, sau khi phụ dọn dẹp, Hiền và buồn đợi Trí, nhưng cô đợi đến tối muộn, đến khi ngủ quên, cũng không thấy anh đâu. Đến sáng, cô dậy sớm ra phụ bà Sáu dọn dẹp nhà, thì thấy Trí nằm ngủ ngoài võng với bộ dạng say xỉn. Cô cũng chẳng một câu oán trách mà đi xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Ông bà Sáu đều rất hài lòng về người con dâu này, chỉ có Trí là lúc nào cũng luôn lạnh nhạt với cô. Hơn một tháng sau, trong lúc Trí đang lưỡng thẫn đi ngoài đường thì từ xa anh gặp xe của Hoài chở Thùy về nhà ông Nam. Trí nhào ra chặn đầu xe làm cho Hoài phải bớt thắng vội khiến bánh xe kêu lên khen két vì ma sát với mặt đường. Dừng lại trước mặt Trí, Hoài tiến đến túm cổ rồi chửi. Má thằng chó mày chán sống hả? Muốn chết á thì tìm chỗ mù yên mã đẹp mà chết. Đừng có đâm đầu vào xe tao. Trí chẳng thèm quan tâm lời của Hoài, dường như anh đang có chút men trong người. Anh gạt tay, đẩy Hoài sang một bên, rồi vội chạy đến lôi kéo Thùy. Thùy, xem bỏ anh, có phải là thằng đó ép em không Thùy? Chưa kịp để Thùy phản ứng, thì Trí đã bị Hoài kéo ra, đấm cho một đấm. Thằng chó mày, dám lôi kéo vợ tao hả? Này tao cho mày chết nè. Thùy thấy vậy thì tiến đến, giật tay kéo Hoài lại. Cô nhìn Hoài gật đầu. Hoài thôi không đánh nữa, anh né ra một bên. Thùy nhìn Trí rồi nói. Anh cũng đã có vợ, còn nói gì tới tôi chi nữa? Phiền anh, á, đừng làm phiền vợ chồng tôi. Anh coi đi, anh Hoài á, cho tôi đầy đủ vàng vòng cà trá, thiếu thứ gì đâu. Anh cho tôi được gì? Tôi về nhà anh á, có khi còn bị má anh đầy mần dâu á, là đằng khác. Thôi coi như anh quên tôi đi Lấy nhau gì mà nghèo Thì mần sao mà sống ha anh Trí Thôi mình đi thôi anh kẻo cha mẹ chờ Nói rồi Thùy lạnh lùng Đẩy Trí sang một bên Cô leo lên xe cho Hoài chở đi Bỏ Trí lại bơ vơ một mình Anh siết chặt tay Nhìn theo bóng lưng của Thùy Anh cảm thấy hối hận Khi đã yêu cô quá nhiều Anh lưỡng thẫn đi về nhà Trong đầu chất chứa là sự oán hận. Nói về hiền, từ ngày cô về nhà chồng, trừ việc chồng lạnh nhạt, thì mọi việc với cô đều suôn sẻ. Cha mẹ chồng rất yêu thương cô, thêm cô biết làm ăn buôn bán, biết gánh vác việc nhà, nên ông bà xấu rất ưng cô con dâu này. Một buổi chiều bỗng trí từ đâu về, thấy cả nhà đang ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, anh cũng đi vào. Mọi người đang chuẩn bị động đũa Thì anh lên tiếng Cha mẹ Con có chuyện muốn nói Chuyện là sắp tới con sẽ đi làm xa một thời gian Con vừa tìm được một chỗ đi giao hàng cho người ta Dễ kiếm tiền lắm Con đi lâu lâu con sẽ về Con về hiền Thì con sẽ để cô ấy ở nhà với cha mẹ Tháng con sẽ gửi tiền về Nào dư tiền mừng ăn Thì con sẽ về ở với cha mẹ Hai vợ chồng con sẽ tiệm gì đó Mà mua bán Không khí chợt trùng xuống khi mọi người nghe Trí nói, ai cũng bất ngờ về quyết định của anh, nhưng không ai nói gì. Thấy mọi người im lặng, Trí lại nói tiếp. Tính vậy đi, ngày mốt là con lên đường rồi. Nói rồi, anh không thèm ăn cơm mà đứng dậy đi thẳng vào trong. Hiền nghe Trí nói mà chỉ biết tuổi thân, nuốt nước mắt ngược vào trong. Ông bà xấu cũng hiểu rõ sự út nghẹn của Hiền. Nhưng cũng không biết khuyên như thế nào Nên thôi đành phó mặt cho số phận vậy Đến ngày Trí lên đường Hiền và bà Sáu chỉ biết ôm nhau mà khóc Rồi hai mẹ con lại lũi thủi dắt nhau về nhà Từ ngày Trí rời đi khỏi nhà làm xa Bà Sáu trở bệnh Một tay Hiền lo trong lo ngoài Hàng tháng Trí gửi tiền về Thì thuốc men cho bà Sáu Nhìn con dâu mà ông bà xấu cầm lòng không đặng Bà cũng nhiều lần kêu hiền Thôi bỏ thằng Trí mà đi tìm gì đó sống Rồi lấy tấm chồng khác đi Là ông bà nợ cô nhiều quá Giờ còn thay Trí mà làm tròn đạo hiếu với ông bà Thùy miễn cười nhìn bà, cô nói <cười> Mẹ đừng nói vậy Con gã về đây thì là con dâu nhà này Ở đâu mà có kiểu chồng không bỏ Mà con tự đi được mẹ Cha mẹ chồng như cha mẹ ruột vơi bình thường Cha mẹ cũng thương con như con gái Thì sao gọi là làm phiền Hay gì được mẹ Mẹ đừng suy nghĩ nhiều Sáng khỏe bệnh cho ảnh trí về nghe mẹ Thôi mẹ ăn cháo đi Con đi ra chợ bán mới sao Nhìn theo bóng của Hiền Bà nghẹn ngào thương cho người con dâu Không biết nhà bà phải ăn ở tốt như thế nào mới gặp được Hiền. Hàng tháng, chỉ đều gửi tiền về, Hiền dùng số tiền đó mua thuốc thang đủ thứ để cho bà xấu chữa bệnh. Nhưng hầu như không có hiệu quả, bệnh càng ngày càng trầm kha. Hơn nửa năm, bà xấu chống chịu không nổi cơn bệnh, bà qua đời đột ngột. Hiền ngồi xuống ôm bà khóc ngất lên ngất xuống, mặc cho mọi người kéo ra. Nhưng cô cứ ôm chặt Ông Sáu đứng một bên Nhìn người đầu ấp tay gối của mình Đã bỏ mình ra đi trước Ông cứ không biết phải làm gì lúc này Ông ngồi chết chân một góc Nhìn vào xác của bà Bằng ánh mắt buồn mang mát Đến ngày kiểm thứ hai Thì Trí mới kịp về Nhưng không kịp nhìn mặt bà Sáu Anh từ ngoài chạy vào Rồi quỳ sập xuống Mà gạo khóc Trước hương án của bà Sáu Anh kể lễ mình đã không làm tròn đạo, không thể chăm sóc cho bà những ngày cuối đời. Mọi người nhìn thấy Hiền và Trí, rồi nhìn lại ông Sáu, ngồi một góc, ai cũng chạnh lòng. Sau đám tang bà Sáu, Trí ở nhà không đi nữa, anh quyết định ở quê và tìm thứ gì đó để kinh doanh mua bán. Ông Sáu cũng an ủi phần nào khi Trí đã về. Trí đi tìm ngoài chợ cũng tìm được một mặt bằng. Anh tìm người sửa sang lại thành một cái tiệm buôn bán đồ trang trí nội thất. Trí cũng sửa sang lại ngôi nhà sập xệ trước đó thành một ngôi nhà tường khang trang. Mấy người hàng xóm xung quanh phải nhìn Trí bằng một con mắt khác. Không ngờ chỉ trong mấy năm mà Trí có thể phớt lên giàu nhanh như thế. Trí cũng không cho Hiền đi bán rau ngoài chợ nữa. Anh chê đó là công việc kiếm tiền lẻ Cô cứ lo cho tốt việc nhà Anh sẽ đem tiền về đưa cô Để cô lo cho ông Sáu Nhưng ông Sáu vẫn còn khỏe Ông không muốn Hiền phải ở nhà Ông nói Trí Hãy cho Hiền đi theo anh Để tập tành mua bán Mục đích của ông Chính là muốn đưa hai người đến gần với nhau Hiền cũng được sự đồng ý của Trí Mà đi ra ngoài cửa hàng phụ anh trong coi sổ sách. Cô học rất nhanh, sổ sách tính cũng rất kỹ lưỡng, nên Trí cũng rất yên tâm để cho cô quản lý. Dần về sau, Hiền cũng quen với công việc, cô làm cũng thuần thuộc hơn. Trí cũng có cái nhìn khác về Hiền, nhưng anh vẫn chưa đến gần với cô được. Khi Hiền đã quen với mọi việc, thì tần suốt Trí ở tiệm càng ít hơn. Mọi việc hầu như đều đến tay cô, Từ mua bán, sổ sách, chi đến giao thương. Cô dần làm quen với các mối giao tiếp của Trí, vì quá lu bu công việc nên hầu như cô không có thời gian để chăm sóc ông Sáu nhiều hơn. Cả hai đã nhất Trí sẽ thuê người về chăm sóc ông Sáu. Trí hằng ngày ngoài việc nhập hàng về thì anh chỉ biết cùng các vị khách mà đến những nơi đèn mờ để mà gọi là giao lưu tiếp khách. Hiền cũng biết chuyện đó, cũng nhiều lần khuyên can, nhưng đều bị trí gạt sang một bên. Tuy nói Hiền quản lý mọi chuyện, nhưng hầu như cô chẳng nắm thứ gì. Nhiều khi cô mệt mỏi, cô chẳng hiểu là mình thật sự đang làm cái gì. Nói về Thùy, thì từ lúc lấy hoài, những thứ hoài cho cô đã làm cô thay đổi. Cô đã quen với xa hoa, nên bảo cô quay lại mà lấy trí thì không đời nào cô đồng ý. Vốn dĩ đang sống trong nhung lụa, thì sau mấy năm Hoài cũng đã chán ngán cô. Hoài thường xuyên đi đến tối khuya, có khi không về nhà, làm Thùy rất bực bội. Hằng ngày, không những sống không thấy mặt chồng, mà còn phải nhận lấy sự chi chiết của mẹ chồng, vì lấy nhau đã mấy năm mà cô chẳng để nổi một đứa con gái. Vừa bị chồng, vừa bị mẹ chồng, càng khiến cô trở nên tức tối. Đỉnh điểm cho đến một hôm, buổi chiều đó, Hoài từ ngoài đi về, còn dẫn theo một cô gái ở phía sau. Bước vào trong, Thùy và bà Loan đang ngồi xem tivi, thì Hoài dẫn cô gái đó vào. Anh nói một câu, khiến Thùy chết lặng. Mẹ, con có chuyện này muốn nói. Giới thiệu với mẹ đây, đây là hàng. Từ nay Hằng sẽ sống ở đây, với lại Hằng có thai 2 tháng rồi. Nghe tới đây, Thùy đã lùng bùng cái lỗ tai, cô đứng dậy chất vấn. Anh Hoài, anh mau nói rõ chuyện này là sao? Con này, con này là ai? Mà có thai rồi đem về đây, anh coi tôi là gì? Hoài nhét mép. <cười> con ở? Thùy lòng lộn. Thằng khốn! Thùy nhào đến định ăn thua đủ với Hoài thì bị Hoài tác một tác khiến cô té ngửa ôm mặt. Thùy ngồi bệt dưới đất mà gào khóc, bà loan tức khí, bước đến, tác thêm một bạc tay vào mặt Thùy, bà chửi. Mày có im đi không đã, không để được thì để cho người khác làm. Thôi, con dắt con bé đi nghỉ đi chắc mệt lắm rồi, đừng ở đây để dơ con mắt. Cả ba bỏ mặc Thùy ở đó rồi cùng nhau đi về buồn. Thùy ngồi đó mà tức không nói nên lời. Từ ngày Hằng về nhà, Thùy không được ngày nào yên ổn, hết bị mắng nhiếc, sai làm việc nhà, hầu hạ Hằng. Thùy bị bắt làm đủ mọi việc, đã sống quen trong nhung lụa, Thùy không chịu được cảnh hành hạ, cô tức giận đi tìm Hoài đòi ly hôn. Vừa đòi ly hôn Thì Hoài đã đưa cô tờ đơn, bảo cô ký. Thùy mới hiểu ra, thì ra anh đã chuẩn bị từ sớm. Cô không cần đòi thêm gì cứ vậy, mà ký tờ đơn, rồi hiên ngang, xách hành lý bước ra về. Cô hậm hực đi về nhà, cả ông Nam thấy cũng phải ngạc nhiên. Cô kể lại uất ức mình phải chịu. Ông Nam nghe con kể, thì cũng thương xót. Ông An ủi Thùy, rồi có phần hối hận nói. Phải hồi đó, cha để con lấy thằng Trí ấy, thì có phải bây giờ, bây giàu nhất cái xá này rồi không? Thùy ngạc nhiên hỏi. Ủa, là sao cha? Ông Nam kể lại, mấy năm nay, Trí Mần ăn nên hai vợ chồng phớt lên, rồi còn mở một cửa hàng trang trí nội thất, lớn nhất vùng. Thùy nghe tới đó thì sáng mắt, Dường như cô có ý định gì đó Cô hí hững Đem đồ đi vào trong Thấy thái độ của con gái thay đổi Ngay cả ông Nam Cũng không thể tin vào mắt mình Ngày hôm sau Thùy sửa soạn Ăn mặc rất đẹp Ông Nam thấy cô như định đi đâu Ông hỏi nhưng cô không trả lời Rồi đi thẳng ra ngoài Cô bắt xe bảo chở cô ra chợ huyện Ra đến nơi Theo đúng địa chỉ cô thăm dò Nhìn thấy cơ ngơi của Trí làm cô tiếc hùi hụi. Mà điều làm cô tức chính là hiền lại được làm bà chủ của cái tiệm này. Cô đứng từ xa quan sát thì thấy Trí từ trong đi ra. Cô liền kêu người lái xe chạy theo sau anh. Thấy Trí dừng lại ở một quán nhậu thì Thùy nhanh chóng tiến đến bắt chuyện. Trí thấy Thùy thì cũng ngơ ra một lát rồi cũng nhanh chóng mà bơ cô. Định đi vào trong quán. Thấy Trí bơ mình, cô liền kéo tay anh lại rồi nhìn Trí, nói. Anh có thể nói chuyện với em một lát được không? Trí nhìn thấy Thùy thì những ký ức có vui, có buồn hiện về. Nhưng anh vẫn không thể quên được Thùy nên đành gật đầu đồng ý. Trí chở Thùy đi đến một quán cà phê khác để tiện nói chuyện. Cả hai ngồi đối diện nhau, Thùy lân la hỏi thăm. Anh Trí, dạo này anh chắc sống tốt lắm hả? Trí chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời, Thùy lại nói tiếp. Em biết chắc anh giận em lắm phải không? Đằng đó em phủ như vậy mà. Nhưng mà sự thật không như anh nghĩ đâu. Thật ra là do cha của em á, thiếu nợ nhà anh hoài cho nên... Nghe tới đây, ánh mắt Trí có chút sao động nhìn Thùy anh hỏi. Em nói là thật sao? Anh có thể tin em hay không? Khi em đã bỏ anh mà đi lấy người khác chứ? Thùy nhìn Trí bằng ánh mắt long lanh. Em biết và em nói gì á, anh cũng không tin em. Em biết em vũ phàng với anh á, là em sai. Nhưng nếu em theo anh thì cha mẹ em sẽ... mẹ em nói mấy chuyện này á, thì có lợi ích gì chứ? Chẳng phải... Anh đã có vợ con rồi hay sao? Trí là một người làm ăn tuy không sành sỏi nhưng anh cũng có một chút đầu óc kinh doanh. Nhưng trong tình trường thì anh mù tịch. Khi nghe những gì Thùy nói, anh liền tin ngay mà chẳng chút nghi ngờ. Anh liền phủ nhận quan hệ của anh và Hiền. Em đừng hiểu lầm. Là mẹ của anh. Mẹ anh ép anh lấy Hiền. Chứ lòng anh lúc nào cũng nhớ em hết á. Mấy năm nay Từ lúc lấy hiền, anh chưa đụng tới cô ấy chỉ một lần. Anh á, là thật lòng thật giả với em đó. Mà còn em với chồng em sao rồi? Thùy vợ ảo não, thở dài than thở. <cười> Thôi, anh đừng nhắc. Lúc đầu á bọn em không có yêu nhau, đến á, là do ép buộc. Về nhà em chịu nhiều lời cay đắng từ gia đình chồng. Gần đây á, Anh còn dẫn người khác về nhà Họ còn có con với nhau Thể là anh bỏ em Em thân gái dặm trường Không biết làm sao nữa Này định đi tìm gì làm Thì vô tình gặp lại anh Thật là em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa Trí vội nắm lấy tay của Thùy Anh nói Em đừng có nói vậy Là do tình thế ép buộc Anh biết em vẫn còn yêu anh mà Anh cũng vậy Anh còn thương em nhiều lắm. Thùy lại nhìn Trí mà thở dài. hay nói gì nữa thì giờ anh đã là trai đã có vợ. Anh với em không thể nào nữa. Thôi, đành vậy. Mình có duyên mà không phận. Thôi, em chúc anh hạnh phúc vậy. Thùy đứng dậy định đi thì bị Trí kéo lại. Anh nhìn cô nói. Anh không yêu ai khác ngoài em cả. Em yên tâm. Anh sẽ nghĩ cách chu toàn cho em. Thôi, giờ đen đưa em về. Nói rồi, không để Thùy ừ hử, Trí liền kéo Thùy ra xe rồi chở cô về. Nói chở Thùy về, nhưng thật ra là cả hai qua đêm ở khách sạn. Ở nhà hiền giờ cửa đến tối muộn mà chẳng thấy Trí đâu. Cô gọi điện cũng không được. Cô lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không. Cô cứ ngóng ra cửa cho đến lúc ngủ quên trên bàn, lúc nào cũng chẳng hay. Đến sáng, ông Sáu bước ra nhìn con dâu thì ông biết đêm qua trí không về, khiến cho Hiền phải đợi cả đêm. Ông thở dài nhìn Hiền mà thương xót cho cô, nhà ông nợ cô nhiều quá. Thùy tỉnh dậy, thấy ông Sáu đang nhìn mình, cô liền đứng dậy chào ông. Chờ cô nhớ đã trễ giờ mở cửa hàng Thì vội vàng chào ông Sáu Rồi định chạy ra tiệm Thì Trí vừa về đến Không cần biết ớt giáp gì Anh liền đi vào gọi tên Hiền Mà nạt nộ Hiền, Hiền Cô đâu rồi Làm gì mà có việc mở cửa hàng cũng quên á là sao Hiền đang dắt xe đạp Chuẩn bị đi ra tiệm Thấy Trí về quát mắng Cô liền chạy ra định giải thích Thì ông Sáu đập bàn chửi. Mày có giỏi sao không tự đi mà mở. Mày biết con nhỏ đêm qua chờ mày về mà nó ngủ gục tại đây luôn không? Mày làm chồng kiểu vậy đó hả? Mày đi suốt một đêm về không hỏi hang gì. Ai bước vào là chửi. Bộ nhà này ăn bám mày hay gì? Thấy cha mình làm gắt, Trí cũng có chút sợ. Anh liền nói. Thì con biết đâu Tưởng vợ con á, nó không mở cửa Với lại đêm qua con đi tiếp khách Chứ có đi chơi đâu á, mà cha la con Ông xấu tiếp lời Tao á, không cần biết Mày làm ông ghè ông tổng gì Tao cũng không cần biết Mày á, tiếp bao nhiêu khách Kiếm bao nhiêu tiền Tao á, chỉ muốn nói với mày Là mày nên nhớ lúc mày đi á. Ông bà già này nè Một tay á, con hiền nó lo nó săn sóc Lúc má mày bệnh, nó thức đêm thức hôm mà lo cho bà. Mày không bao giờ kiếm được ai tốt hơn nó đâu. Trí Trì môi nói. Dạ dạ, rồi. Con dâu của cha là nhất. Coi như con nợ Hiền đi. Trả tiền là xong chứ gì. Mày... Ông xấu nghe lời Trí nói. Ông tức đến đỏ mặt. Hiền lưng trồng nước mắt chạy đến vuốt lưng cho ông bớt giận thôi thôi cha đừng giận anh Trí anh Trí đi làm bên ngoài tiếp khách mệt lắm cha, cha để anh nghỉ ngơi đi một lát á, con Ngọc nó qua nó nấu bữa sáng cho hai người con chạy ra mở cửa hàng để muộn nha cha thôi con đi nghe cha nói rồi cô cắp nón quay lưng đạp xe chạy đi vừa quay lưng là hai hàng nước mắt cô rơi Cô cố gắng bao năm vì nhà chồng, vậy mà chồng cô chỉ xem cô như là một người thuê về. Vừa đạp xe, nước mắt Hiền vừa rơi. Từ ngày Trí và Thùy gặp lại nhau, cả hai lúc nào cũng hẹn nhau làm chuyện lén lút phải sau lưng của Hiền. Hiền vẫn khờ dại mà hết lòng hết dạ với Trí. Một hôm, Trí về đến nhà lúc này, chỉ có ông Sáu ở nhà một mình. Vì người cha trong xấu đến trễ. Thấy con về, ông xấu từ từ bước ra, ngồi vào bàn. Tri thấy ông thì liền lên tiếng. "Cha, con biết cha thương con Hiền, nhưng con và nó không có gì với nhau. Mong cha hiểu cho con. Con sẽ ly hôn để trả tự do lại cho Hiền." Ông xấu nghe tới đây thì đập bàn. "Mày, mày nói cái gì? Mày đòi thôi con Hiền hả?" Bộ nó chưa đủ tốt sao con? Chà ơi Hiền tốt lắm Nhưng con không yêu Hiền Sẵn đây con nói luôn Thùy ly dị chồng rồi Con và Thùy đang qua lại với nhau Con sẽ rước Thùy về nhà Mày mày Ông xấu nghe Trí nói Ông tức đến đỏ mặt tí tai Chợt ông ôm ngực Miệng há hóc Rồi ngã lăn ra đất Trí thấy vậy Anh hốt hoảng ẩm ông Sáu chạy ra ngoài Kêu hàng xóm Nhưng chẳng có ai Anh đành ẩm ông lên xe cho ông ôm vô Rồi chạy đi đến trạm xá Đến nơi Bác sĩ đưa vào cấp cứu Chỉ trong chốc lát Bác sĩ bước ra nhìn trí Bác sĩ nói Xin lỗi người nhà nhưng bệnh nhân không qua khỏi Chúng tôi cũng rất tiếc Chắc là ông cụ phải chịu Đã kích gì đó lớn lắm Thôi xin chia buồn cùng gia đình. Trí thất thần khi nghe bác sĩ nói Anh chín tay, chín tay anh đã dán tiếp hại chết cha mình. Anh đưa ông cụ về nhà mà lòng ân hận. Nhưng khi nhìn Hiền, anh lại chuyển thành căm hận. Anh nghĩ mọi chuyện là do cô. Tất cả là do cô. Anh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Hiền. Anh lạnh nhạt cọc cằn hơn với cô. Sau đám tang ông sáu, mọi việc trở lại như mọi ngày, chỉ có thái độ của Trí với Hiền là càng ngày càng hằn học. Nhiều khi anh lại gây sự vô cớ với cô, có khi Trí đến sáng mới mò về, có khi anh đi vắng cả 2 đến 3 hôm, mọi chuyện ở tiệm đều một tay Hiền quán xuyến. Từ hàng hóa giao tiếp, kể cả các mối nhập hàng, Hiền đều liên hệ để nhập hàng về tiệm. Tối đó, khi Hiền đã dọn dẹp về nhà, điều làm cô bất ngờ đó chính là Trí hôm nay lại ở nhà. Anh ngồi trên bàn như chờ đợi cô về. Vừa bước vào, Hiền liền cất tiếng. Ủa, nè ở nhà hả? Thôi, vậy đợi em chạy vào trong làm cơm. Thôi khỏi, tôi này có chuyện bàn với cô một lát rồi tôi đi. Nhà này á giờ còn gì nữa mà ở. Nè. Cô coi đi rồi ký tên. có có khoảng nào không hợp lý hay là muốn thêm bao nhiêu thì nói với tôi. Hiền nhìn xuống dưới bàn có tờ giấy mà Trí vừa đẩy qua cho mình. Cô run run nhìn chữ trên tờ giấy, đơn ly hôn. Cô như không tin vào mắt mình, cô hỏi. Chuyện này là sao vậy Trí? Em làm gì sai mà anh đòi bỏ em vậy? Trí không thèm nhìn cô một cái anh nói Cô quá tốt Cô không làm gì sai cả Chỉ là cô không phải người tôi cần Bao năm qua cô chăm sóc cho cha mẹ tôi Vụ việc buôn bán thì coi như số tiền trong hợp đồng này là thuộc về cô đi Cô đừng kỳ kèo nhận hay không nhận Tôi kêu cô nhận thì cô phải nhận Cô cứ cầm lấy rồi ký tên và rời khỏi cuộc sống của tôi mà đi tìm một cuộc sống khác đi Hiền hai mắt đã ngấn lệ cô không tin vào điều mắt thấy tai nghe lúc này cô không ngờ là Trí có thể đối xử với cô như vậy hai mắt ưng ực nước hiền nói Trí anh có thể suy nghĩ lại hay không em và anh Trí cắt ngang lời hiền nói tôi và cô chẳng có gì hết từ trước đến nay chỉ có hai chữ ràng buộc tôi và cô một là cha mẹ Hai là tờ đơn này. Giờ cô ký nó tôi và cô chấm dứt. Nhanh đi, tôi không có thời gian đâu để đùa giỡn với cô đâu. Mau ký nó rồi cầm số tiền này đi đi. Hiền tay rung rung cầm cây viết, cô chấp nhận ký tên rồi cầm túi tiền mà rời đi. Cô thầm nhũ một khi đã đi thì cô phải đi xứng đáng với công sức của cô. Vừa đi, cô vừa tuổi thân giờ không biết phải về đâu. Nếu cô về nhà cũ thì chắc chắn phải chịu những lời dị nghị của bà con. nên thôi, cô đi vòng vòng để cho khuây khỏa, nổi buồn. Hiền một mình trên con xe đạp, cô đạp rong rũi mà chẳng biết đi đâu. Trong đầu cô lúc này đang chất chứa quá nhiều thứ. Cô cứ đạp mà không hay thời gian đã qua rất nhiều. Đến khi tỉnh lại thì từ lúc nào cô đã ở trước một ngôi chùa, Chợt từ bên trong Tiếng chuông vọng ra Như khiến Hiền níu kéo được hy vọng Cô nhìn lên tên chùa Giác ưu Ngôi chùa cái tên cũng rất lạ Hiền từ từ cho xe Đi vào trong Bên trong đang tấp nập vài người qua kể lại Đã rất lâu rồi Hiền mới có thời gian Để quan sát Cô nhìn từng người có người vội vã Có người chậm rãi khoan thai Nhưng điều cô nhìn thấy là sự vui vẻ, an tĩnh trên mặt họ. Chợt từ phía sau có một cánh tay vỗ lên vai Hiền, khiến cô giật mình quay lại. Nè cô gái, sao không đậu xe rồi vào trong nghỉ ngơi đi? Chùa đang chuẩn bị cho các Phật tử từ xa đến, giữ khóa tu nên không thể tiếp đón kỹ lưỡng được. Hiền thấy vị sư cô trước mặt dường như không dính một chút rợn trần, Cô ung dung khoan thai, nét mặt nhẹ nhàng, nhưng như nhìn hết tâm tư trong đôi mắt của Hiền. Hiền mỉm cười gật đầu đáp lời. Dạ, thưa sư cô, cho con hỏi, chùa mình có cho ở lại ít hôm không ạ? Con muốn phụ mọi người và ở lại chùa ít hôm. Sư cô nhìn sâu vào mắt Hiền, như nhìn rõ nỗi niềm của Hiền. Cô cười nói. Như vậy thì còn gì bằng với nhà chùa? Thôi cô dẹp xe vào đi, rồi nghỉ ngơi xem vụ gì thì vụ. Dạ. Sư cô bước đi từ từ phía sau Hiền nhìn theo mà cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Vậy rồi cô quyết định sẽ xin sư cô ở lại đây một thời gian để tìm cảm giác bình yên. Sau khi Hiền đi, Trí liền hí hận nhanh chóng đi tìm Thùy, cả hai cùng nhau ăn mừng. Nhất là Thùy vì điều cô muốn đã thành hiện thực Từ ngày Trí và Thùy đường chánh đến với nhau thì công việc ở tiệm Trí cũng bỏ xó. Hằng ngày vốn là mọi chuyện đều do hiền quán xuyến, nhưng từ khi cô rời đi mọi chuyện đều trở nên lộn xộn. Trí cũng chẳng thèm quan tâm đến công việc, anh cứ giao hết mọi việc cho mấy người làm mà quên rằng trước kia, là do có hiền lo toan mọi mặt Thùy hàng ngày đều không hối thúc trí làm ăn mà cô cứ Sủ trí đi đến những nơi ăn chơi Thùy quen thói tiêu tiền của trí cô không tiếc một thứ gì Thùy hết mua sắm đến ăn chơi cô còn đem gửi về cho nhà mẹ đẻ nhưng những điều này trí cũng không quan tâm đến trước kia anh đã phó mặt mọi chuyện cho hiền cho đến nay Mặc dù Hiền đã rời đi, nhưng Trí vẫn chưa quan tâm đến công việc. Càng ngày, với thói tiêu xài tiêu pha, dần dần những tài sản trước đó gầy dựng, dần tiêu tán. Nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra được sự nghiêm trọng đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Trí hoang mang khi thấy số tiền hao hụt quá lớn. Anh kiểm kê lại các thứ, nhưng anh chẳng thể kiểm soát hết các nguồn hàng và những dòng tiền di chuyển quanh việc mua bán ở tiệm Trí lúc này không thể biết nên bắt đầu từ đâu anh nhìn số hàng trong tiệm thì phát nản nhân viên thì gần như đã nghỉ hết rồi số tiền còn lại cũng chẳng thấm vào đâu Trí gãi đầu, bực bội không biết tiền đâu mà xoay sở bỗng nhiên anh nhớ đến thứ gì đó anh vội lấy điện thoại ra lụt mò danh sách một lát thì thấy một cái tên bấy lâu mà anh bỏ quên từ khi có tiền anh bấm điện thoại điện tay rung rung chờ đầu dây bên kia phản hồi alo ai đó trí bên đây nét mặt vui trên mặt anh liền trả lời dạ anh Hùng anh còn nhớ em không là trí em nhiều năm trước em có đi theo anh Trí bỏ lửng câu nói, nhưng hình như người bên kia hiểu được câu chuyện liền à lên. À hà, tôi nhớ rồi. Mày có tiền cái rồi quên anh em, không điện đại gì luôn. Mà sao hôm nay lại điện tao đây? Có gì cần giúp à? Dạ đúng rồi anh, em đang kẹt quá kẹt. Không biết anh có kèo nào hay không, coi giúp em. Đầu dây bên kia tiếng cười khà khà của Hùng. À <cười> Được được, anh đang có một kèo bãi vàng đây, chú mày đi không? Trí liền gật đầu, đồng ý, rồi hỏi tiếp. Dạ dạ, được anh, mà em có thể dẫn người theo không anh? Chỉ một người thôi. Bên đây, Hùng trả lời. Được hết, chú em thì anh ưu đãi cho. Thôi, coi làm gì làm đi, cuối tuần này cho em chạy lên nhà anh đi, rồi mình bàn lại công chuyện. Trí bên đây dạ dạ rồi cướp máy. Như tìm được đường sống, anh liền nhớ lại ký ức nhiều năm về trước. Thật ra anh không đi làm ăn gì cả, mà anh được tụi bạn dẫn đi giao hàng. nhưng thứ họ giao chính là những thứ chất cấm. Nhờ vậy, chỉ trong mấy năm mà Trí có được một số tiền đem về lo cho gia đình. Còn như một số thì anh mở tiệm làm ăn Nhưng vốn là một thằng nhà quê, anh cũng chẳng biết gì về kinh doanh. Lúc đầu anh tìm người về chỉ dạy việc kinh doanh, còn tìm người hướng dẫn làm sổ sách. Trí dần học hỏi, nhưng từ khi có Hiền thì anh không làm nữa mọi việc đều giao lại cho Hiền. Vì đã lâu không làm quen với sổ sách, nên khi Hiền rời đi thì mọi công việc trở nên bừa bộn anh không thể trở lại việc kinh doanh được nữa nên anh liền tìm đến người lúc trước đưa hàng cho anh giao nhằm kiếm một số tiền lớn nhưng lần này không còn đi giao hàng mà làm ở Bãi Vàng Trí cũng không biết công việc này như thế nào dòng hồi ức cắt ngang anh liền vội chạy đi tìm Thùy để nói cho cô biết khi nghe cô cũng có chút suy sụp Nhưng khi nghe tinh Trí đi đào vàng, cô nghĩ chắc sẽ có tiền, cho nên gật đầu đồng ý đi theo Trí. Ngày đi, Trí bán hết những tài sản hiện có, chỉ giữ lại căn nhà để có tiền lo cho lộ phí. Thùy đi theo Trí, nhưng chẳng nói tiếng nào với cha mẹ mình, cứ như vậy mà cô bỏ đi theo Trí. Cả hai bắt xe đò rồi lại đi xe ngoài. Mà đi đến nhà của Hùng nhà hùng nằm ở tận nơi vùng trên cao cả hai phải mất mấy ngày mới đi được đến nơi Thùy cứ nghĩ là sẽ sung sướng ai ngờ lại phải lặn lội cực khổ như thế này đôi lúc cô thang vãng làm cho trí đôi lúc có phần bực bội cuối cùng cũng đến nơi là một căn nhà gỗ có phần to lớn cả Thùy cũng phải trầm trồ vì sự nguy nga của ngôi nhà. Trí điện cho Hùng để anh ra đón. Từ bên trong có tiếng mở cửa, một người đàn ông vạm vỡ bước ra. Trí tiến đến, bắt tay chào hỏi. "Dạ, anh Hùng, lâu quá mới gặp anh. Dạ, em xin giới thiệu, đây là vợ em Thùy. Nem đi để cổ ở nhà một mình á, em không yên tâm nên dẫn theo luôn." Hùng quay sang nhìn Thùy, anh mỉm cười gật đầu. Ờ chào em Thôi mình vào nhà đi Nói rồi Hùng dẫn cả hai đi vào trong Thấy nhà to mà không có ai Thùy liền hỏi Ủa anh Hùng Sao nhà lớn quá mà không có ai vậy Rồi vợ con anh gì đâu Hùng mỉm cười trả lời <cười> Em khéo đùa anh Anh đã có vợ con đâu Anh còn phiêu bạc Còn về nhà cửa thì anh thuê người Vài ba hôm đó, đến dọn dẹp á mà. Thôi hai em ngồi xuống đi, để đi rót nước. Thùy ngồi đó, ngó nghiêng, nhìn ngắm ngôi nhà, dường như cô bị mê hoặc bởi sự giàu sang nơi đây. Thấy Thùy nhìn như vậy thì Trí cười nói. Nếu <cười> thích thì đi làm có tiền về mình cất một căn. Thùy không quan tâm đến câu nói của Trí, cô đánh trống lãng. Anh Hùng á, là chủ của anh hả? Chắc anh giàu lắm hả anh? Trí cực đầu. Đương nhiên rồi em. Theo anh biết á, thì đây chỉ là một phần nhỏ của anh Hùng thôi. Hai đứa đang nói xấu gì đó. Hùng từ phía sau bưng lên hai chai nước ngọt và hai ly đá đặt trước mặt Thùy và Trí. Hùng ngồi đối diện anh đi thẳng vào vấn đề. Anh á, thì không vòng vo anh vào thẳng luôn ngày mai em sẽ theo phu đi sâu vào bãi để khai thác chiều thì em cứ về lại đây anh sẽ để chỗ cho hai vợ chồng Trí nhìn sang thùy hùng như hiểu ý anh liền nói còn về vợ em anh tính như thế này có khi anh bận thì để vợ em trong nhà rồi xem việc gì làm thì làm anh sẽ trả thêm cho hai vợ chồng em em thấy sao Trí nghe vậy thì có phần do dự nhưng Thùy thì lại liền lên tiếng dạ được em đồng ý nếu anh tình tưởng thì em sẽ trông chừng dùm anh anh thấy sao anh Trí như sắp xếp ngày hôm sau Trí đã đi theo nhóm vu mà lên đến bãi vàng làm việc Thùy như đã nói cô ở lại nhà của Hùng trong lúc Thùy đang loay hoay nhìn ngắm lại căn nhà thì từ phía sau có bàn tay ôm chậm lấy cô Khiến cô giật mình quay lại Thấy là Hùng Cô định đẩy qua Thì bị anh xiết chặt Thùy không chống cự nữa Cô bị sự săn chắc vạm vỡ của Hùng Quyến rủ rồi Cả hai đưa nhau vào phòng Chuyện gì đến cũng đã đến Tối muộn Thì Trí mới trở về nhà Không thấy Hùng đâu Trí mới hỏi Thùy Ủa em Anh Hùng đi đâu rồi Thùy lắc đầu nói không biết rồi cô mệt mỏi đi thẳng vào phòng. Trí cũng không quan tâm mà vội lấy quần áo đi tắm rồi cũng vào phòng nằm nghỉ. Thùy nằm quay mặt vào trong Trí choàn tay qua ôm lấy thì bị Thùy gạt bỏ nói Thôi đi anh nè mệt lắm là ngủ sớm mai còn đi làm nữa. Thấy Thùy từ chối với lại cả ngày hôm nay Trí cũng đã mệt nên thôi anh đành quay mặt sang một bên mà nằm ngủ mới đó mà Trí và Thùy đã lên đây được gần một tháng vẫn như mọi ngày Trí cùng mọi người lên bãi đi được nửa đường anh dường như quên gì đó liền nói với mọi người rồi chạy về lấy thật ra anh không có quên gì anh chỉ muốn chạy về xác nhận nghi ngờ của mình anh chạy về một khoảng xa rồi tìm cách vào nhà Vừa vào bên trong, khung cảnh trước mắt làm anh nóng đỏ cả mặt. Là Hùng và Thùy đang ôm nhau trên ghế sofa. Trí tức khí lao vào đấm Hùng mấy nhát. Anh không kịp phản ứng nên bị bất ngờ. Anh ấy lại bình tĩnh rồi vật Trí ra mà đánh lại. Trí bị Hùng đánh cho thừa sống thiếu chết. Còn Thùy thì chỉ ở một bên, đứng nhìn bằng ánh mắt căm tức. Trí bị hùng đuổi ra ngoài, trí lúc này thân tàn ma dại, khuôn mặt bị hùng đắm và bầm dập. Anh út hận quay người bước đi, bây giờ anh không thể quay lại bãi làm được nữa, cũng may là trong túi anh còn ít tiền. Anh đi xuống phía dưới tìm chỗ mua thuốc để thoa lên vết thương, anh hối hận vì lúc đó đã đưa Thùy đi theo để rồi cô ta đi theo người khác. Đến lúc này Trí vẫn chưa tin Thùy đã phản bội anh lần nữa. Ngẫm lại cũng đúng thôi, anh cũng đã từng phản bội người vợ của mình còn gì. Trí đi tìm bến xe với khuôn mặt đầy thương tích. Lên xe vì quá mệt nên anh ngủ tiếp đi, đợi đến lúc chuyển trạm bắt tài gọi anh, anh mới hay. Anh phải đợi mấy lần xe, tốn thêm mấy ngày mới có thể về tới quê. Anh đi ngang cửa hàng cũ, nhìn cơ ngơi trước kia của mình thì lại đau xót. Anh thất thiểu đi về nhà, ngôi nhà lâu ngày không ai đến quét dọn. Anh chán nản, chẳng muốn vào. Anh lại quay lưng, bước đi. Anh định đi đâu đó để tìm kiếm công việc gì để mưu sinh. Từ một người nghèo, anh có tiền dựng lên sự nghiệp, rồi lại vì sự u mê tác động mà mất hết trong thoáng chốc. Anh giờ đây không muốn về ngôi nhà lạnh lẽo này nữa. Anh thuê một phòng ngủ qua đêm, rồi đến sáng lại bắt xe đi Sài Gòn. Trải qua một chặng đường dài mấy tiếng đồng hồ, anh vừa xuống xe liền nhờ người chỉ đường đi tìm công việc. Anh làm đại một việc bốc phát nhằm có tiền để sinh sống. Mấy năm đã qua, lúc này Trí phải gọi là thân tàn ma dại. Hàng ngày anh phải làm công việc bóc phát, chỉ đủ nuôi sống anh, ăn mặc thì không có dư. Hôm nay anh cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ. Tự mình ngồi ngẫm lại, anh cũng từng có một gia đình mà bao người hàng mong ước. Có một số tiền lớn. Ấy vậy mà giờ đây anh lại không còn tiền để mua thuốc chữa bệnh. Anh liền ngồi dậy lục túi, chỉ còn vài trăm ngàn anh quyết định gâm hết đồ về quê. Ngắm nhìn con đường từ trên xe lúc này, trong lòng anh thật nhẹ nhõm. Về đến quê, anh lại bắt xe chạy vào đầu sớm, rồi lại đi bộ về hướng nhà mình. Từ xa, anh trông thấy ngôi nhà thân quen của mình vẫn còn đó. Dường như, ký ức về cha mẹ anh chỉ vừa mới xảy ra. Anh liền đi vào trong, Kỳ lạ, anh đã đi rất nhiều năm, nhưng hình như nhà không bám bụi là mấy. Cửa thì cũng chỉ được cột, chứ không khóa như ngày anh đi. Anh mở cửa bước vào căn nhà gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Anh nhìn lên bàn thờ di ảnh ông bà xấu, nét mặt vẫn hiền như nhìn anh từ một nơi xa. Anh từ từ tiến đến bàn thờ, điều khiến anh chú ý là bát nhang đã đầy chân nhang dù anh chưa đốt cây nào. Một vết bụi cũng không. Dường như có ai đó đã đến đây. Anh định đi ra ngoài tìm người, hỏi thăm, thì từ phía sau có tiếng một người cất lên, vừa quen, vừa lạ. Nè anh kia, anh là ai mà đi vào nhà người ta vậy? Anh vừa quay lại, thì thấy một cô gái. À, chắc lúc này có nét đầy đặn hơn. Tóc phía sau búi lên, Nhìn hơi đứng tuổi nhưng khuôn mặt này làm sao Trí có thể quên được? Anh nhìn người đó rồi cất tiếng gọi. Hiền, là em hả Hiền? Người vừa bước vào là Hiền. Cô cũng ngỡ ngàng khi thấy người trước mặt. Trời ơi, anh Trí, anh đi đâu bấy lâu nay mà giờ mới về? Trí chỉ biết nhìn Hiền mà cười khổ. Là em đến chăm sóc bàn thờ cho cha mẹ đó hả? Hiền gật đầu cô nói Từ ngày anh biệt tâm em cũng lui tới ngó coi thế nào thấy nhà cửa vắng tanh cha mẹ mới mất nên em mới tới dọn dẹp cho hai người đỡ lạnh lẽo Trí đi ra ngoài mây hiên anh vũi bụi rồi ngồi xuống anh chỉ tay Hiền ngồi cạnh anh rồi nói Anh tệ hết sức Sống thì không lo được cho cha mẹ mà toàn để em chăm sóc. Chết rồi, cũng một tay em hương án. Anh thiệt là không bằng súc sinh nữa. Hiền an ủi. Anh đừng nói vậy, mỗi người mỗi số. Lúc sống cha mẹ thương em nên coi như là em thay anh làm tròn đảo hiếu với cha mẹ. Nên về, em cũng yên tâm phần nào. Về đây ở, Còi nhàng khói trong bà nữa, có rau ăn rau, cháo ăn cháo, bồn ba chi cho cực. Mà mấy năm nay á, anh sống ra sao? Sao từ ngày em đi rồi anh không tiếp tục công việc nữa? Trí nghe hỏi thì anh thở dài ái ngại mà kể lại mọi chuyện cho hiền. Cô cũng buồn mà tiếc thương cho anh. bạn có gặp Thùy chưa? Nó giờ chắc cũng gặp quả báo, sống cũng không tốt lành gì. Trí tò mò chuyện sao vậy em kể anh nghe coi em cũng không biết sao mà đợt đó nó đi đâu lâu lắm mới về mà lúc về ôm thêm cục nợ báo trong bà Nam bán cả nhà mà trả nợ rồi sau này còn phát hiện là nó bị bệnh lậu nữa không biết ăn chơi ra sao mà đến nông nổi này trí cũng cảm thán trước hoàn cảnh của Thùy Anh giờ cũng không còn sức để oán trách ai nữa. Anh quay sang hỏi Hiền. Còn em giờ ra sao? Em về nhà mình hả? Hiền miễn cười nói. Không anh à, em ở nhà chồng em. Trí có chút ngỡ ngàng. Em có chồng rồi hả? Anh ta ra sao? Hiền hai mắt tràn đầy tự tin khi nói về chồng mình. Cô kể lại việc hai người gặp nhau. Vốn từ khi Trí và Hiền ly dị, cô dùng số tiền của Trí cho mà mở ra một cái sạp nhỏ mà buôn bán tạp hóa. Chiều là cô đóng cửa tiệm mà đi qua chùa gần đó mần công quả. Vô tình cũng có một người Phật tử Nam đi chùa. Cả hai nhiều lần gặp rồi nảy sinh tình cảm, dần dần tiến tới quen biết. Quen lâu thì người đó ngỏ lời muốn đưa Hiền về ở chung. Vì nhà anh cha mẹ đã mất từ sớm Một mình cũng có cái nghề trong tay Thấy người đàn ông thật thà Nên Hiền cũng đồng ý mà về ngớp gạo thổi cơm chung Vậy đó, mới mấy năm mà hai vợ chồng đã có hai đứa con Nghe câu chuyện của Hiền Thì Trí cũng có chút buồn và thêm vào đó Cũng mừng cho Hiền Vì thoát khỏi anh mà tìm được người tốt hơn Hiền lấy ra trong túi một ít tiền rồi đưa cho Trí, nói Ở đây em còn một ít, anh cứ cầm đỡ, rồi em về sẽ đưa cho anh số tiền năm đó anh đưa cho em Em chỉ lấy một ít kinh doanh, nhưng đã bù lại, anh cứ lấy đó mà trang trải cho cuộc sống À, còn nữa, anh vào trong buồn nơi trước khi mẹ nằm, dưới chân giường anh đào lên Tiền lúc đó anh gửi về, mẹ bảo em cất hết dưới đó đó Anh về rồi á, thì ráng ở lại cho hương hồn cha mẹ được vui. Thôi, chồng em tới rước rồi, em về nghe. Trí gật đầu rồi nhìn theo Hiền, với nét mặt rất vui, dường như cô đã tìm đúng người. Trí nắm chặt sắp tiền trong tay rồi đứng dậy, quay lưng, đi vào trong. Cánh cửa dần đóng lại như là đóng lại bao chuỗi thăng trầm trong cuộc sống của anh.